cuốn á c bạn đang nghe a sách càng bình tĩnh càng hạnh phúc tác giả vãn tình mỹ linh dịch ba mươi sáu bàn về chuyện sinh con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 Tới với nói lúc con, c đó em sẽ h A là ngã ư thương người thương của mẹ, mẹ là người thương người thương ờ i đi thể bất cha, cha lịch cùng nhau. mình, chuyện nên cùng này con cũng sẽ có người thương của mình. con có thể cùng của của có của có cứ Sau mẹ, mẹ mẹ làm là l sẽ sẽ du n g mạn ăn không cho là đúng làm sao mà lý tưởng như em nói được em nghĩ con mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời và biết cảm thông cho cha mẹ như thế à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 khi đó tôi đang uống sữa bò suýt nữa thì á ngạn n làm tôi sặc s ư ỡ n anh vội vội vỗ lưng tôi một đề nghị thôi mà em không cần kích động vậy đâu tôi hò sù s ù t h ở không ra hơi anh yêu à ý em không phải thế em thấy chuyện lớn như vậy không thể quyết định bừa bãi đâu tụi mình còn chưa suy xét đến rất nhiều vấn đề về chi tiết khác hay là hôm nào tụi mình bàn bạc bà kỹ hơn nhé a ngạn n u giữ nhìn tôi sinh một đứa con cũng phức tạp thế ạ tôi cười g i ả lạ hay là tụi mình nuôi cún chất nhỉ nếu tụi mình có thể chăm cún thật tốt thì tụi mình sẽ sinh con nhé Áng ạn nghe vậy thì phụng phiệu. Sao em lại đánh đồng con của tụi mình với cún thế? Tôi nhủ với bé con tương、lai. Con yêu, mẹ chỉ muốn chuẩn đón con Con thông đúng không? 37. Hãy mở rộng cửa lòng, gió lành gió lại thì phiệu, thế? tham chỉ thật chào thôi cho Hãy thổi em vậy với với yêu, tụi Tôi tốt tự tới. lai. đời sao sự sẽ sẽ của ra của cửa mẹ mà. cảm mẹ, mở để bé bị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 tôi và nõn nõn bằng tuổi nhau theo quan niệm truyền thống thì tuổi này cũng là tuổi kết hôn muộn rồi vậy mà lần này nõn nõn lại quay về một mình chỉ có một bé cún tên là bé cưng ở bên c ậ ấy Chuyên của chóng cuồng Lúc cho cuộc tình nhau hai tình nhiệt. nhau anh qua đầu quen mau yêu quen muốn mấy ngày, tiên trên Noãn Noãn trong mấy năm qua rất lần đận. Người bạn mạng, người người đàn ông nói anh ta muốn cho Noãn tam rất trai ta một xa mới vào sau ố n rung sướng hơn nên dự định kinh g dự d o n h r ư ợ vang. đưa Noãn Noãn liền đưa hết tiền tiết hết khi i ệ m m của ì n cho anh h ta. Sau k mượn được tiền của nõn n ã n người đàn ông kia không đầu tư kinh doanh rượu vang mà lại ăn nhậu đón đếm với một cô gái khác Bạn của Noãn Noãn của vô thế rồi nõn nõn lại được bạn hồng giới thiệu cho một người đàn ông khác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 năm ngoái nõn nõn quen một người đàn ông khác cùng chỗ làm có hai bài học trước đó nên lần này cô không dễ dàng hy sinh quá nhiều người đàn ông n à o rất tốt về nõn nõn nhưng vì quá bận rộn không thể luôn ở bên bầu bạn với cô nên anh đã tặng cho nõn nõn một bé cún đặt tên là bé cưng nhưng có lẽ nõn nõn thấy trên đời có quá ít đàn ông tốt lúc nào cũng lo sợ mình lại bị lừa nên dù người đàn ông kia đối tốt với cô thế nào c h ẳ n g nữa cô đều tỏ ra hờ hững thờ ơm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 để quên đi người đàn ông này nõn nõn xin nghỉ việc về quê nghe hết câu chuyện của nõn nõn tôi thổn thức khôn nguôi nõn nõn hoang mang hỏi tôi cậu nghĩ liệu tớ con gặp được người đàn ông tốt hay không tôi không thể trả lời câu hỏi của nõn nõn trên thế gian này có rất nhiều đàn ông tồi cũng có rất nhiều đàn ông tốt không ai biết được mình sẽ gặp được người tồi hay người tốt nhưng ta cũng không cần vì sợ gặp đàn ông tồi mà từ chối giao lưu với đàn ông Đối với câu hai ỏ i tôi trên, tặng một rộng Noãn Noãn chỉ cho câu. c Hãy mở ử lòng, g ó l à ngày h thổi Hy sẽ tự thổi tới. v ọ n cô ấy có thể hiểu được ý của chúng. ấy thể hiểu Hai ngụ n g ý sau nõn n ã n rời đi cô ấy nói muốn đi du lịch để điều chỉnh lại cảm xúc của mình trước khi đi cô ấy tặng bé cưng cho tôi có lẽ bé cưng cũng biết chủ nhân sắp rời xa nó nên chạy theo nõn n ã n rất lâu nõn n ã n phải dỗ dành mãi nó mới chịu quay về tôi đ ế nhớ A Ngạn t ấ y tôi dắt một bé cún về nhà thì giật hốt, thì dắt một thật Tôi không rồi nói sinh lại mình Em muốn em em làm bé bé ép cún chỉ cưng chỉ con cũng con cún nhà hoảng anh n về vào về h gì sao đâu, tới những lời bông đùa khi trò chuyện với a ngạn về con cái dạo trước lấy làm buồn cười đời người thật kỳ diệu mấy hôm trước tôi mới a nói v ớ i a ngạn nếu muốn sinh con thì nuôi cún thử xem thế rồi bé cưng được đưa tới bên chúng tôi tôi không biết đây là duyên phận hay là sự trùng hợp Nhưng tôi nghĩ tôi tôi duyên trùng lòng tin tưởng biết đây là là sự sẽ vừa à o duyên phận Tôi v cười vừa vỗ vỗ lên người bé cưng và nói với nhóm sau này đây sẽ là nhà của em có lẽ bé cưng còn luyến tiếc loãn l o ã n nên vừa cúi đầu vừa coi giò vào trong góc tường t r ô n g rất đáng thương thật khiến tôi xót xa đau lòng Sau đó Ngạn thấy ba mươi tám đừng đánh mất một trái tim lãng mạn không khí lạnh tràn về nhiệt độ đột ngột giảm mạnh tôi lại vốn có tật h xấu là hễ trời lạnh thì c h ỉ thích nằm ườn trong nhà nên chẳng muốn đi đâu mấy lần a ngạn d i ụ c tôi ra ngoài đi xạo tôi đều lười biếng đáp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 mẫu đàn ông mà em thích nhất là gì tôi nịnh bợ thì nhờ anh vậy đó a n h anh không bị trùng chiều mà hỏi tiếp ý anh là người tin trong mộng thời thiếu nữ của em sẽ như thế nào tôi bắt đầu cố nhớ lại tiêu chuẩn chọn người yếu thời thiếu nữ của mình Phải cao trên m é tám thấp quá em thì không sửa dẫm được em không tưởng tượng ra được mặt mũi người đó sẽ thế nào nhưng tóm lại phải nhò nhã lịch thiệp đẹp trai tuần tú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 cô ấy vẫn chưa hết hy vọng trả tiếp có lòng vị tha dịu dàng chăm sóc kết quả tìm kiếm là ucha men cô gái hết sức bực bội bền nhập hết các điều kiện trên vào thanh tìm kiếm lát sau công cụ tìm kiếm chầm chậm đưa ra kết quả u l tôi r a a m n tướng ở ngân hàng chơi cờ t ở làm lơ sự trầm t r ọ n của a ngạn n rồi chọc chọc vào bụng anh ngoài chiều cao đạt tiêu chuẩn thì những mặt khác anh đều m ấ t mé nguy hiểm nhất là dạo này anh suốt ngày b i a n rượu hơi có bụng bia rồi đó đàn ông mà có bụng bia là dáng người tàn tạ luôn rồi anh phải giữ gìn phóc d á n g chứ a ngạn n giờ dĩ nói không ngờ em lại chê anh như vậy tôi giả bộ tàn h t h ở em đã bảo đấy là người tình trồng mộng cơ mà anh có phải người tình trồng mộng của em đâu tuy có rất nhiều mặt anh chưa đạt đến tiêu chuẩn của em nhưng mùa xuân anh chị u đi ngắm mây tụ mây tan ở vân nam với em mùa hè chị u cùng em nghe tiếng ếch kêu nhạy mùa thu đi ngắm lá đỏ trên núi với em mùa đông lại dẫn em đi tắm suối nước nóng giữa tuyết t r ắ n g mênh mông Mình đã kết hôn 7 năm cảm hôn Nhưng tình cảm không đã kết b A o giờ ngạn Em nghe rất trân trọng mọi thứ mà anh đã làm cùng em. Ngạn nghe mà lưng lưng ngượng ngùng mặt mũi đỏ hết cả lên còn dè dặt hỏi thôi anh thốt như vậy t h ậ t ạm thôi đào mắt như bi rồi thốt ra một câu sắp đến kỳ nộp tiền mạng năm nay rồi nghỉ anh định bao giờ đi nộp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 Đầy đầy đủ lần ngày ngày ngày người trừ thời gian ngủ thì có hơn ngày. Có người sống trọn vẹn đầy đủ cả ngày, Nhưng cũng có người chỉ sống một ngày, rồi lặp lại hơn lần. Bạn muốn lựa chọn cuộc sống như thế nào?、39. Nỗi thời Rồi lại trừ thì thế chỉ lựa của có Có cả có cuộc mẹ lặp lo khi tôi về quê đón tết mẹ cứ phàn nàn về việc nhà hàng xóm các người vừa ly hôn đàn ông ngày càng tồi t ệ tôi lời đã nghe mẹ nói tâm hồn đã trèo ngược cành cây đột nhiên mẹ vỗ mạnh vào người tôi tức tối hỏi c ò n có nghe mẹ nói không đấy tôi ngoan ngoãn đáp lại mẹ nói gì cơ ạ mẹ không còn mắng tôi dối d à như trước nữa chắc lớn tuổi rồi nên bất tính tình nóng này cũng có thể do số lần tôi gặp bà có hạn nên bà không nữa của chết nặng nề mẹ vừa hỏi c ò n vĩa ngạn phân chia tài chính thế nào người quản lý kinh tế trong nhà có phải con không tôi thanh thật trả lời câu hỏi của mẹ. Người quản lý kinh tế trong nhà là An An. Tôi hỏi kinh nhà không dám nói với mẹ rằng tôi còn không của người quản Ngạn. nói rằng còn lời lý là với tôi câu mẹ, dám mẹ biết thu người h thể h ậ p cụ à n năm Ngạn nhiêu, không nổi. nhau, tim của mạch của bà không chịu nổi. Quả thực, c A bao là lấy bà khi h tôi Quả sợ từ a bao g i thăm tình thu hình chì dò biết, người đầu tư làm ăn kinh doanh như anh lúc thu lợi nhuận lúc tái đầu tư giờ đầu óc của tôi cũng không hiểu nổi vậy chi bằng là một m người phụ nữ vô từ lự còn hơn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 trên i ề n ở t o cho trong n mình, cần quản trọng không nói nghĩ nhưng nhiều vọng niềm ngờ. g gì giới giảm tay thích thì quẹt thẻ mệt. Tôi thể thế tôi, bớt rất nhiều vọng và niềm vui bất mua sai, vậy vậy mẹ làm khỏi được của vui là là và rồi, với kỳ sẽ đường về a ngạn hỏi tôi đã nói chuyện gì với mẹ em mà lâu đến vậy tôi đáp thẳng mẹ em sợ anh t h ấ y lòng đổi dạ nên muốn em giữ quyền quản lý kinh tế a ngạn vừa hỏi vừa tò mò nhìn tôi vậy em nghĩ thế nào tôi tự tin cười đáp a nếu h thay lòng đổi dạ hay không chẳng kinh có việc tới t quan ai lòng liên là lý người quản gì đổi dạ Nói thẳng cũng ra là em đ â thể vết s ạ chị tiền trong túi anh được chứ. Nếu một người anh Nếu đàn ông chứ. được đã đ có ý n trăng ống nhiều tiền tiền hơn, không dinh còn dần tận miệng nữa là. Em có đề phòng hết được không? Nếu h hòa thì chơi chơi thậm chí khi hết ít một túi rẻ cao mối bướm được được mối Em có các cấp, có các có có chỉ đi đề xu sẽ sẽ là suốt ngày chăm chăm để ý chuyện này thì anh nói em có mệt không q u A ngạn t r ọ n là lúc là l nào đàn đàn nếu em kiểm soát hết tiền nòng anh để anh đi bắt xe cũng phải xin tiền yên hơn anh chẳng ông không còn là người đàn ông em ngưỡng mộ nữa rồi. Theo anh, em có nên gãy cánh anh để giữ anh hết em xe em, em em Theo em kiểm tâm cảm, mộ khí đi phải chi rồi. giữ để để soát sẽ sẽ bắt chút gãy của có của có đấy bè ở i b ê em như vậy không?、À、ngạn vậy A cảm kích gật đầu nói cảm ơn em đã t h a chết cho anh anh hứa sẽ giữ t h â n cho chồng sạch để không phù sự tin tưởng của em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 Thế nên tôi thích thường từng thích tôi thấy phụ nữ sẽ dễ thấu hiểu trái tim tinh tế nhạy cảm, dễ tổn thương của phụ nữ hơn nhiều phụ hơn không khuyên hướng Nhưng phụ hiểu Nhạy phụ hơn nên nữ đàn ông Cũng nữ đàn ông người cùng nữ nữ giới có cảm, của Dù dễ dễ sẽ lúc à đàn ông l mới đi làm tôi rất thân thiết với một cô bạn xinh đẹp ở công ty chúng tôi t h â n nhau hơn cả chị em ruột giờ nghỉ thường d ừ n g lấy nhau bàn chuyện dưỡng da dưỡng sinh tâm sự về cuộc sống và tình yêu trong mơ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 nghe á ngạn nói thế tôi không tỏ ra vui vẻ phấn khích mà hụt hẫng như người khác không công nhận thứ mà tôi thích có lần tôi và á ngạn đại đi dạo với nhau trên phố một cô gái đi ngang qua tôi cô ấy có dáng người mảnh mai thon thả đôi chân vừa thẳng vừa dài phối với xăng đàn đúng là tuyệt đẹp thế tôi ngơ ngẩn ngắm cô ấy á ngạn vội kéo tôi đi người ta có cái gì thì em cũng có cái đó có gì hay đâu m a nhìn tôi cười xấu xa này Anh A Anh anh quyên không?、À、ngàn và nghiêm nghị nói anh vẫn thích em hơn thấy thích Tôi anh một ấy cậu có cái rũ rồi và em lườm sau u y này ngày nghĩ tên càng càng g Cái i đó tôi quay sang khen người đẹp chân dài một câu cô gái ngạc nhiên liếc nhìn tôi ánh mắt không giấu nổi vẻ nghi ngại rồi bước thân h à n h về phía trước thế thế A n g ạ n không n h ị n được cười người ta lại tưởng em là đồng tính hoặc biến thái đấy tôi lườm anh c h á y mắt là con người ai chẳng yêu cái đẹp t hôm ờ người đời i tiết vui xinh phải vui tâm tình một thứ trong Tù trong tình ấm ngắm áp, đẹp, đây nhìn những con chẳng lớn hành hay h vẻ, yêu sao? nay tôi nhận được thư từ một cô gái xà lạ cô ấy v i s trong thư rằng chị vãn tình thương mến em rất ngưỡng mộ thái độ sống và lý trí đúng mực của chị trong chuyện tình cảm em mong rằng mình có thể trở thành người như chị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 Sau khi làm lành, làm em sẽ rất hồi hận, cố gắng cố bù đau ắ p cho n h ấy để q a lớp khổ u suốt ngày buồn vui chiều yêu y ấy thấy ngày vậy, ế t thất thường, thì điểm nói mình. em mưa của Anh sáng nắng như em rất bất lực mong chị hãy chỉ b ả o cho em phải làm thế nào về ạ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 khi yêu a ngạn tôi và anh cũng trải qua một khoảng thời gian dài để thấu hiểu lẫn nhau thời trẻ tuổi bồng bột tôi cũng thường giận dỗi vì những chuyện con con mỗi lần giận dỗi tôi cũng không tranh cãi với a ngạn mà thích giấu trong lòng và chơi chiến tranh lạnh với anh còn bản thân mệt mỏi vô cùng Về sau, à ngạn còn nói, có gì không vui sau, anh giấu giàu ngạn nói, không cũng đừng giấu trong lòng. Em giàu dĩ gần chết mà anh còn không biết em bị làm sao. Tội gì có có chết thì em Em mà dĩ bây i tội phải vui phải giận dỗi. ế t Tuy em làm mình bị b là sao, nhau gì không như chứ vậy. vẻ, yêu để để giờ tôi mới chịu tiếp thù những lời này nếu trước đây có người nói v ớ i tôi hai người yêu nhau là để vui vẻ tôi sẽ thấy người đó đang coi thường tình yêu nếu chỉ đẻ vui vẻ thì có khác gì đùa bỡn với tình yêu chỉ khi thôi thực sự nếm trải tổn thương đau khổ thôi mới c h ọ t ngộ ra hai người vui vẻ khi yêu là chuyện quan trọng cỡ nào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 nhưng rất ít người chọn nghĩ theo một hướng khác đó là chấp nhận con người hiện t ạ i của người ấy t h a y đổi bản thân trước rồi mới tác động đến người ấy để rồi một ngày bạn c h â n nhận ra mình đã có được thứ mà bản thân ao ước bấy lâu bạn sẽ không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả được hạnh phúc bất ngờ trong khoảnh khắc đó đâu Yêu là một cách hành. Khi yêu, chúng ta hãy tu là hành. một ta cách chúng Khi c ố chấp n h khuyết ậ n đ i ể m của n g ư ờ i ấy và cố c gắng điều hai ỉ n tưởng h tư c ủ bản thân. h k một đắm. tư tưởng bình tĩnh tình tảng người nữ bình ung dung, nền luôn nồng nàn giữ được được phụ để của cô có yêu ấy say sẽ 42. thế nào là một người phụ nữ thành công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 cuối ó nói, người người nữ nắm đàn ông khiến anh lòng được trái tim phụ một một ta và dạ y ê mình xem một mới thì vì thì gì người nữ thành công. Xong, ý kiến này bị người khác phản bác ngay nhỡ người đàn ông kia thấy lòng đuổi dạ thì người phụ nữ này còn nữa. nữ nghiệp vững người nữ thành công. phụ khác thấy phụ phụ phải chắc phụ được đuổi đâu bác có rực c là là kia Bởi ý vậy, bị rỡ, dạ sự cùng mọi người đều không đưa ra được lập luận nào hợp lý và đành chấm dứt đề tài này với kết luận giá trị quan của mỗi người là khác nhau Sau sành sau. an của trang của đó đề một hôm, một tôi thì viết thành trên viết phụ nhân như công cô bài Bài vấn nữ về ấy. cá trước giờ luôn có rất nhiều bạn nữ hỏi tôi phụ nữ thế nào là thành công nhất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 Định nghĩa người của mỗi v ở tuổi hơn hai mươi đối mặt với lựa chọn về hôn nhân phụ nữ nên có tầm nhìn và chứng kiến của riêng mình cũng có năng lực để nắm bắt hạnh phúc và gìn giữ tình yêu chứ không phải trải qua vô vàn mối tình nhưng luôn rơi vào kết cục đau khổ tan nát t ít t Oán dặn cuộc đời có quá ít đàn ông cuộc có quá đời ố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 đồng thời lựa chọn đó không khiến bạn phải né tránh những suy nghĩ trần thực của mình chỉ vì kế sinh nhai i nhiều phụ nữ cho rằng ở nhà làm nội vời. tôi nội không tốt, nhưng với điều kiện là chồng của người phụ nữ đó không bao giờ lòng đổi mọi mãi Rất rằng trợ trợ ấy một tuyệt thế, từng tốt, thầy nữ nhà chọn Đúng nghĩ không nhưng chồng nữ không lòng dạng, sẵn sàng đáp ứng phụ cho chưa phụ nhu cầu của cậu đáp của của bao ở làm là làm là lựa m đó ã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 Con cái. với một người phụ nữ 40 tuổi, tình thành tuổi, phụ thứ trở một yêu đã trở thành một thứ xa xỉ, số ự nghiệp cũng không còn nhiều thay đổi. Chỉ có con bận nhất. thay chỉ họ đổi, cái mới là điều họ bận tâm nhất. Với có tâm một là s phụ nữ dù chồng đối xử với mình không ra gì sự nghiệp cũng chẳng đi đến đâu nhưng nếu có một đứa con thông minh ngoan ngoãn cô ấy thường có thể chấp nhận những phương diện khác không được c h ú ý vì cô ấy thấy đời mình vẫn còn hy vọng rằng đứa con sẽ dệt tiếp giấc mộng của cuộc đời cô ấy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 tôi muốn nói rằng đọc ờ i phải thi phụ không h nữ một đề thi, bà c n một h o ặ hai hoặc chọn cả hai. Cả ba phương diện có thể cùng tồn tại, nhưng phải ba diện tại cả Cả có cùng tồn xong e m chúng có khả h năng ta đủ để à thành hay h n cả ba k ô thì ô i đọc xong t lặng lẽ mỉm cười phụ nữ tự tin đúng là nên sống như vậy 43. Ai hiểu lòng phụ lòng nữ tối nọ tôi theo a ngàn đi sự liên hoan ăn xong cả nhóm dòng rắn kéo tới phòng karaoke định gào thét om sỏm một phen người nhiều mít ít nên ai tán khẩu thì tán gỡ ai chơi xúc xắc thì chơi xúc xắc trong đó có một người đàn ông chủ động ngồi xuống cạnh tôi anh ta nói mình từng đọc sách của tôi thế là chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau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 mùa ngọc bích là phải chọn hợp duyên không chọn bừa được đâu đàn ông các anh chắc không hiểu mấy chuyện này tôi biết đại g á i các cụ hợp đeo vòng gì nhưng chị nhà anh thì phải hỏi thêm ví dụ như chị ấy thích sáng phòng như thế nào bình thường chị ấy hay đến những nơi đâu có sở thích gì nằm rõ những điểm này thì tôi cũng đoán được sơ sơ là chị ấy thích kiểu vòng tay nào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 Khi không không không không kỳ khác. chất phụ tinh thần, bằng không nhiều thế họ thể hiểu nổi tâm lý mãn cảm của phụ nữ. Nếu phụ nữ chấp nhận tình trạng ấy, chứng tỏ cô ấy đã không có nhiều tình cảm với người đàn ông này, hoặc cô ấy đã thác tình mình đời đời tin nội giới nổi với người người đã đầy đủ, được đáp đến đắp được đàn đã đàn đã mãn có cũng cần cũng Có của cảm của cô có cảm cô cảm của sống sống sự nữ ứng bằng trồng vắng trong ông lớn nên nữ. Nếu nữ trạng ông này vật tâm. tâm tỏ một mấy ấy, ấy ấy quá bù lẽ lý ở đương nhiên tôi không nói ra những lời này Một t hết á n anh ngắm g giúp sau ta hai tôi i h được c c vòng a anh ta tay, anh thay y lấy. lấy ấy Suy gọi vòng cùng không người điện tôi nói. chi đến được báo cho cho Lúc thể thế thật, vật vô âu sầu sầu dĩ rồi vừa vừa ra cửa than đi thở ngắn d à i rồi Thế A ngạn kể với tôi anh bạn này đã lì hôn rồi vì anh ta phát hiện ra vợ mình đang ngoại tình với người khác thôi không hề bất ngờ trước kết cục này hôn nhân rất quan trọng con cái là máu thịt của phụ nữ nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ